các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoài nhìn vào gia cảnh của lão thì ai ai cũng trầm trồ thán phục. Là cũng đóng luôn vai là một người bố, ngày ông đạo mạo, bởi lẽ dĩ nhiên những quá khứ dơ bẩn, đặc biệt là đêm sát hại Trinh, lão giấu nhẹm, tuyệt đối không ai được biết. Lão định tâm sẽ mang bí mật đó xuống mộ, theo đúng kiểu dân gian thường nói, sống để bục chết mang theo. Lão đang sung sướng chìm đắm trong thế giới của mình thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo vang, làm cho lão trong máy giật mình. Lão với tay lấy chiếc smartphone hiện đại đặt trên bàn rồi nhanh chóng bắt máy. "Alo, giám đốc Huy nghe xin nghe." Ở đầu dây bên kia là tiếng của ông Ninh, người bạn thân lâu năm. "Sao ông về chưa? Ờ có chứ hôm nay chúng ta có lịch hẹn gì không hả?" Lão nhíu mày cố gắng lục lại trí óc nhưng không tài nào nhớ ra. Thoáng thấy lão ngập ngừng ở đầu dưới bên kia ông Ninh giả giọng trách móc. Ông lại quên rồi phải không? Có bao giờ ông để tâm đâu hả? Lão kề xòa mà chống chế. À thì nhất thời tôi chưa có nhớ, theo ông nói đi hôm nay có cái việc gì? Ông Ninh liền đáp. Ông có nhớ cái lô đất ở cách đây 100km mà tôi đã bàn với ông dạo trước không hả? Tôi đã đặt cọp tiền rồi, hôm nay bên nhà đấy hẹn sang để thăm quan mặt bằng. Vì ông là người am tường vì đất đai cho nên là tôi muốn rủ ông đi thăm thuốc một phen. Lối đất rộng lắm ước chừng phải hơn một hét mà giá có một trăm triệu bạc, dại gì mà không mua. Lão rửa tay vỗ chán một cái rồi bỏ. À hả nhớ ra rồi, dạo này già cả lầm cầm quá cho nên hay quên. Thế tí nữa ông cho người sang đi đón tôi hay là để tôi say thằng tài sĩ trở sang. Ông Đinh cười lớn, sao lại để cho ông bạn già của tư nhọc công. Ông yên tâm tài xế của tôi sẽ qua đón ông luôn đấy." Lão cụ Mãnh rồi cũng nhanh chóng trở vào nhà thay bộ quần áo. 15 phút sau thì một chiếc Mercedes đời mới đã đậu ở ngoài cổng căn biệt thự. Chiếc xe nổ máy nhắm thẳng hướng hướng lộ phía Tây mà phóng vụt đi. "Ông bạn già, ông chờ tôi lâu chưa?" Tiếng của lão cất lên vui vẻ làm cho ông Ninh giật mình quay lại, thảng thính người bạn già lâu năm, ông Ninh vui vẻ tiến lại bắt tay. Tôi vì bà nhà tôi cũng vừa tới, bên nhà đất nó gọi điện nó bảo là do đường kẹt xe quá chưa có tới được. Thôi thì tôi với ông Kiếm đã một quán nước ở đây rồi ngồi đợi, cái tình hình này không nhanh thì mưa mất. Lão ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này đã giật một màu đỏ như máu mà gật đầu đồng ý. Vừa tiến vào trong quán nước thì những tiếng sấm nổ đi đồng trên tầng không cũng đã vọng ra, báo hiệu một cơn mưa tầm tã kéo tới. Lão nhìn người bạn của mình rồi tất tiếng dò xét. Thế mối nào giới thiệu trông vào trong này bản đồ quy hoạch đã có cả chưa? Ông Ninh gật đầu rồi cũng vui vẻ kể lại. Tôi có quen vị đứa cháu nó làm ở bên dự án đất đai trong văn phòng địa chính của thành phố, nó bảo sắp tới đây xây dựng nên một khu phức hợp thương mại. Thông tin này chỉ có tuyệt mật tôi mới biết chứ chưa chưa con độ ra đâu. Ông cứ thử từng từng mặt xem. Cái mảnh đất tôi mua ấy, tuy rằng cách đây tầm 500m lại hoang tàn đổ vỡ tiền lâu, nhưng mà ông nghĩ mà xem, một khi đã lên dự án tiện túc đất thích vàng, tôi bỏ ra 100 triệu mà sở hữu được 1 ha, thì chỉ độ 1 2 năm nữa nó phải lên gấp trăm lần. Hai lão già cứ như vậy ngồi tám chuyện hồi lâu, cho đến khi kim đồng hồ chuyển sang con số 5 giờ chiều, mà bên bất động sản vẫn bóng chim tâm cá. Ông Ninh bốc máy gọi thì chỉ nhận được câu trả lời rằng cao tốc vẫn kẹt xe chưa thể di chuyển, đành cáo lỗi và hẹn đến hôm sau. Thân thể nét mặt bực bội của lão bạn, ông Nghiêm liền bảo: "Thôi chờ đợi làm gì cho nó lâu la, ông cứ trực tiếp dẫn tôi đến tìm xem nó dần làm sao. Ông mang cả bản đồ quy hoạch ra đây, nếu mà mua đúng mảnh đất mà nó có hai cái mặt tiền thì tuyệt vời." Ông Ninh cũng gật đầu đồng ý. Toàn hai vợ chồng cùng lão Nghiêm nhanh chóng rời khỏi quán nước, tiến lại cái mảnh đất hoang tàn cách đó khoảng chừng 500m. Vì lối vào nhỏ hẹp, đường sá chưa thông và hình như mảnh đất bỏ hoang đã lâu, cho nên chỉ có thể đi bộ vào. Càng tiến đến sát mảnh đất mà ông Ninh muốn mua, toàn thân của lão Nghiêm lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, cảm giác mơ hồ đang lên lòi và dần dần xâm chiếm thần trí của lão. Lão mơ hồ nhận ra một cảm giác gì đó mà lão đắc cố gắng chối tránh bao lâu nay. Trời đến khi con đường nhỏ hoang tàn dẫn đến một mảnh đất với lớp hàng rào đổ nát và căn nhà đã xiêu phong, lão mới tái mặt nhận ra mảnh đất này chính là căn nhà của lão bí thư cần mấy chục năm về trước. Lão đứng hồn tính quay đầu chờ gia. Như... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net